Chân vụ kiếm là của chính A Thanh khi trước tặng hắn, là kiếm của trường sinh chân nhân, trương tam phong. hắc long kiếm, thanh kiếm này thật ra không có danh tiếng gì, là độc cô đưa cho hắn. Dĩ nhiên nếu là kiếm của độc cô cầu bại, vô song cũng không có bất cứ hoài nghi gì về sức mạnh của nó. Hắn hoàn toàn có thể dùng, huyết nhãn, phong ấn lại đạo lực của thiên đạo nhưng đây chỉ là khi đạo lực của thiên đạo sử dụng vượt xa chiến lực của hắn, nếu không hắn chắc chắn sẽ không dùng. Vô Song không có ngu, hắn đương nhiên cũng nhìn ra thiên đạo đang đẩy giới hạn của thân thể A Thanh lên, loại hành động này hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên thiên đạo nào phải đồ ngu, nó cũng biết thân thể A Thanh không chịu được loại cường độ đạo lực này nhưng nó cũng có suy tính của mình. Đầu tiên nó vận dụng toàn lực là muốn tránh thoát huyết nhãn của Vô Song. Khi trước vô song dùng con mắt này phong, ấn được đạo lực trên người nó, lần này đạo lực thậm chí còn mạnh hơn gấp đôi, nó muốn xem huyết nhãn có thể tiếp tục phong. Ấn nó hay không? Thứ hai bản thân nó cũng muốn giải quyết trận chiến này nhanh, nó không hy vọng thứ sinh vật ở sâu trong ma sơn kia cảm nhận được mà xuất hiện. Nó không sợ sinh vật kia nhưng mà nó lại không muốn nảy sinh biến cố, đặc biệt là khi nhìn thấy thân thể của cơ vô song, chung quy lại, mỗi người đều có toan tính của mình. Đông Phương Mạch cùng cơ vô song hai người bộ pháp lập tức biến đổi, cả hai tự lấy nhau làm trục, bộ pháp bước theo biểu đồ thái cực, hai người lần đầu tiên cùng nhau xuất một lần song kiếm hợp bích. Kiếm của Đông Phương mạch như liệt nhật Còn kiếm của cơ vô song lại ôn nhuận như ánh trăng trên trời Dùng hai thanh tuyệt thế thần binh Đối kháng cùng thiên sứ đang lao tới Những thiên sứ tám cánh này cũng không phải như đảo kiếm Chỉ lao xuống là xong Bọn chúng gần như một dạng khôi lỗi được tạo nên từ đạo lực vậy Tổng cộng 30 con Vô song cũng có thể cảm giác chiến lực của cái đám này 30 đầu thiên sứ tám cánh Chiến lực chỉ sợ Không có một con này dưới bát tinh cường giả của nhân loại. Nói đơn giản hơn, hai người vô song như đang bị ba mươi cái nam đế vây công vậy. Hai người phối hợp với nhau, bước bước liền sát, huyển chuyển vô cùng đồng thời từ hai loại kiếm pháp khác nhau, như kết hợp nhật nguyệt, khí tràng của đông phương mạch cùng cơ vô song hợp nhất, khí tràng của hai người biến thành một vòng âm dương, biến thành biểu đồ thái cực. Đây chính là lưỡng nghi trận của đạo giáo. A Thanh đứng trên không chung, ánh mắt bạc vẫn trừng lớn mà nhìn tất cả, trong nội tâm cũng giật mình không nhỏ. 30 vị nam đế vây công, đây là loại chiến lực bậc nào? Đại khái không có một đế vị cao thủ nào dám thử nhưng mà dưới song kiếm hợp bích, hai người vô song có thể tới lui tự nhiên. Đám thiên sứ tám cánh này tất nhiên sở hữu đạo lực, dùng đạo lực mà tấn công nhưng đường kiếm vô pháp vượt qua kiếm khí của cả hai người vô song. Đặc biệt là từ phía phiên bản nữ Kiếm pháp của cơ vô song thoạt nhìn không có gì đặc sắc Nhưng mỗi đường kiếm liền để lại kiếm ảnh Để lại vô số kiếm ảnh sát bên người Sau đó theo chuyển động của bộ đôi Kiếm ảnh cũng chuyển động theo Cảm giác này thật ra không khác kiếm vực là bao Quan trọng nhất Kiếm ảnh vốn là vô hình nhưng chỉ cần kiếm của thiên sứ đánh đến Kiếm ảnh liền ngưng tụ thành kiếm khí Vững vàng ngăn chặn một kiếm Kiếm của cơ vô song chủ thủ Kiếm của đông phương mạch liền chủ công Trùng dương kiếm pháp Kiếm như mặt trời Kiếm khí cường mãnh vô cùng Lại dựa vào thất tinh bắc đầu mà làm kiếm chiêu uy lực tê cả da đầu Thiên su tham lang kiếm Một kiếm xuất ra vô số kiếm khí Trực tiếp vây sát một thiên thần tám cánh Khóa lại đường lui của nó Thiên tuyển cự muôn kiếm Xoay nhẹ cổ tay Kiếm khí xung quanh như nén lại một kiếm toàn lực chém xuống, lực nặng vô cùng, trực tiếp cắt xuyên qua người một thiên thần. chân vụ kiếm mang theo kinh người hàn khí, trực tiếp mang hàn băng lực lượng ấn vào người nó. sau đó dưới tác dụng cự môn kiếm, thiên sứ tám cánh cứ như một bức tượng băng bị đánh nát vụn vậy. thiên cơ lộc tồn kiếm, một kiếm đâm ra không rõ đâu là thật đâu là giả, chỉ bằng một kiếm liền bức cho vài đầu thiên sứ lập tức phải biến chiêu mà về thủ. Căn bản không thể phân rõ đâu là hư chiêu, đâu là thực chiêu. Thiên quyền văn khúc kiếm, kiếm như lưu tinh, kiếm khí cùng kiếm uy hợp làm một, thế không thể đỡ. Cho dù thiên sứ biết trước mà phòng ngữ, một kiếm cũng dễ dàng xuyên qua ngực nó. Thiên hành liêm trinh kiếm, kiếm như kinh hồng, tốc độ nhanh không tưởng, một kiếm vừa xuất đầu người đã bay lên, một thiên sứ lại bị chém chết đương trường. Trùng dương kiếm pháp thế công phi thường bá đạo, thường thường khi vô song toàn lực xuất kiếm, chỉ mất vài kiếm liền sẽ lấy mạng một thiên sứ hơn nữa hắn chỉ cần công, không cần thủ. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, phòng ngự đến giọt nước không lọt, hơn nữa hai người lại di chuyển theo một loại âm dương bộ pháp. Loại bộ pháp này theo di chuyển của cả hai vô tình tạo quấn theo linh khí phạm vi xung quanh, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp không dùng nội lực, vì vậy cơ vô song có thể chịu tải áp lực chiến đấu rất lớn. Trung dương kiếm pháp đương nhiên sử dụng nội lực hơn nữa còn rất nhiều bất quá theo âm dương bộ pháp vận chuyển, linh khí trực tiếp tràn vào thân thể người dùng, chậm rãi mà hồi phục nội lực bản thân. Loại bộ pháp này rất giống với lăng ba vi bộ có điều lăng ba vi bộ khi vận chuyển sẽ tăng nội lực cho người dùng còn âm dương bộ pháp liền sẽ hồi phục nội lực cho người sử dụng. Bằng vào song kiếm hợp bích thuật, đám thiên sứ này thật sự tính là gì? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 342 Thập Đầu Long, hắc Long Vũ 1 Thiên đạo đương nhiên cũng có thể nhìn ra điểm đáng sợ của song kiếm hợp bích. Nhìn vào cái loại kiếm pháp này, thiên đạo cũng không khỏi đau đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của nó không cao, đặc biệt là dùng võ học nhưng mà ánh mắt của nó chắc chắn không yếu. Nó cũng nhìn ra điểm bất phàm của song kiếm hợp bích. Nó biết, hiện tại hai người vô song bị vây vào thế hạ phong nhưng mà cũng không nói ra được cái gì. Đám thiên sứ kia chỉ có thể vây hai người lại nhưng không thể vượt qua được phòng tuyến của song kiếm hợp bích. Về lâu về dài số lượng thiên sứ nhất định sẽ bị giết hết. Nghĩ nghĩ một chút, đôi cánh bạc lại rung lên. Toàn bộ đám thiên sứ đang vây công vô song lập tức tan thành hư vô. Một ý niệm, hơn 20 đạo thiên sứ biến mất. Sau đó lại bắt đầu xuất hiện đám thiên sứ mới. Nhìn cái đám này, vô song cũng không khỏi dùng mình. Không còn là 8 cánh thiên sứ mà là 12 cánh thiên sứ. Trên bầu trời xuất hiện 30 đầu 12 cánh thiên sứ. Vũ khí của bọn chúng cũng không phải là đảo kiếm mà là một cây trượng hoàng kim. Cái cây trượng hoàng kim này được hình thành từ cái gì thì vô song cũng có thể đoán ra. Một hai trượng hoàng kim được tạo thành từ lôi kiếp. 8 cánh thiên sứ chiến lực ngang với bát tinh cường giả của nhân loại. 12 cánh thiên sứ liền là thập nhị tinh cường giả tương đương với thiên sơn đồng mộ, 12 cánh thiên sứ cách chiến đấu cũng không giống 8 cánh thiên sứ, cái đám này không lao xuống mà tấn công vô song, chỉ thấy chúng ràn hàng trên trời, bao vây lấy một vùng thiên không, trong tay đám này hoàng kim quyền trưởng liền xuất hiện từng tia lôi điện, vô song ánh mắt trở nên ngưng trọng, đối phương muốn dùng thiên kiếp đối phó hắn. Loại sức mạnh này cũng không thể dùng võ công bình thường mà giải quyết, song kiếm hợp bích căn bản không thể làm đối thủ của cái thứ này. Vô song ánh mắt bắt đầu chuyển lên nhìn thiên đạo một chút, hắn muốn xem phần ứng của thiên đạo thế nào? Ánh mắt hắn rõ ràng có thể nhìn ra, thân thể của chính A Thanh cũng đang chậm rãi run lên, tạo ra 30 thiên sứ thực lực không kém thiên sơn đồng lão, đây chính là lực lượng vô địch thiên hạ. Cho dù thiên đạo mượn thân A Thanh có lẽ cũng chỉ làm được đến mức này, chẳng nhẹ còn mong nó chịu hoán 30 đế vị cao thủ. Nếu nó thật sự làm được việc này đã chẳng phải kiêng kỳ hạng vũ như vậy. Nghĩ thông suốt cái này, vô song tự tin hơn nhiều. Cả hai người vô song đều bắt đầu xuất hiện ma khí, sau đó liền biến thân. Dạng biến thân tất nhiên không hề thay đổi chút nào so với ngày trước. Đông phương mạch nửa thân dưới bị ma văn che kín tạo thành một lớp hắc giáp. Nửa thân trên để trần lộ ra từng đường cơ bắp cùng từng hoa văn màu đen lấp ló, sau lưng là năm đạo thải vân màu đen kéo dài. Với cơ vô song trang phục thì không khác lãnh là bao đồng thời sau lưng cũng có năm đạo thải vân kéo dài. Nhìn thấy cả hai người vô song biến thân, cho dù thiên đạo cũng phải run lên. Trước đây nó cực kỳ tự tin cái ánh mắt kinh khủng kia chỉ có thể xuất hiện một lần nhưng mà hiện tại nó không có cái tự tin đó. Có trời mới biết nếu có thêm một ánh mắt đỏ như máu nữa thì chuyện gì xảy ra? Tay ngọc hơi run lên, ngón tay chỉ về phía vô song, nó lạnh giọng. Thiên đạo hạ lệnh, ba mươi đầu thiên sứ quay thành vòng tròn, đạo lực trên người bốc lên tạo thành ba mươi cột sáng chiếu sáng toàn bộ thiên không. Trong tay hoàng kim quyền trượng lé sáng, một vòng diệt thế lôi kiếp ẩm ẩm đánh xuống. Một đợt tấn công này thực sự được xưng là diệt thế. Mặt đất bị đánh thành nát vụn thậm chí trên bầu trời đến cả lỗ đen cũng hiện ra. Không gian cực độ không ổn định. Thiên kiếp lực lượng vẫn luôn là cái gì đó cực kỳ kinh khủng. Vô song hít vào một hơi lãnh khí. Chính hắn cũng không khỏi cảm thấy nhỏ bé trước quy lực của đất trời nhưng mà càng cảm thấy nhỏ bé. Trong lòng vô song càng có một loại nghịch ý, một loại kiêu ngạo. hắc Long có nghịch lân. Bản tính của nó thật ra vốn ở một chữ, nghịch. Bảo nó cúi đầu, thả rằng giết nó, âm thanh lôi kiếp đánh xuống như có thể xé rách hư không, đập nát màng nhĩ vô số người. Thứ âm thanh như diệt thế hàng lâm nhưng mà trong cái âm thanh kinh khủng đó, có một tiếng long ngâm cao vút mà lên, sau đó từng tiếng long ngâm xuất hiện, vang vọng giữa đất trời. Ma khí kinh khủng bốc lên, hai luồng ma khí hòa vào với nhau, sau đó một cảnh tượng kinh thiên động đĩa xuất hiện. Trên thiên không, A Thanh vẫn đứng đó, nàng như chúa tể thiên hạ, dưới nàng là ba mươi thiên sứ mười hai cánh, trong tay cầm hoàng kim quyền trưởng, A Thanh như đại diện cho thiên giới. Về phần bên dưới, xuất hiện một đầu tuyệt thế ma long, con ma lòng này có đến mười cái đầu, gọi là thập đầu ma long, thứ này mang theo ma khí khủng khiếp, đại diện cho hết thảy tà ác của thế gian. Cứ như sinh vật ma quỷ tử âm tào địa ngục chui ra, thập đầu ma long, gánh thiên kiếp. Dĩ nhiên thập đầu ma long này chỉ là giả tưởng, nếu một ngày vô song thật sự có thể đạt đến thập long cảnh giới, hắn đã không phải tốn công đánh cùng thiên đạo, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng diệt đi thứ này. Thập đầu ma long này vốn là ảnh ảo, ảnh ảo liên kết của hai cái ngũ đầu long mà thành, một của đông phương bạch, một của cơ vô song. Thiên địa dị tượng lúc này thật sự rõ mồn một, đến mức cho dù ở ngoài ba mươi giảm, cho dù ở ma sơn cũng có thể cảm nhận. Bất kể là nhân tộc hay quỷ tộc đều run sợ, thậm chí muốn cúi rạp xuống. Cả hai tộc đều không hiểu việc gì xảy ra nhưng mà từ màu sắc, bọn họ cũng liền chọn trận doanh của mình. Nhân tộc tất nhiên tin vào thứ ánh sáng hoàng kim kia, quỷ tộc thì sùng bái màu đen cực độ tăm tối. Trận giao thủ của vô song cùng thiên đạo cũng chỉ mới bắt đầu nhưng mà hạng vũ cũng đã đứng ngồi không yên. Hạng vũ hiện tại đương nhiên là trạng thái toàn thịnh của bản thân mình. Hắn cũng không cần đợi thiên đạo gọi ra 12 cánh thiên sứ mới phát hiện được trận chiến này. Ngay khi thiên đạo biến thân thành 16 cánh thiên sứ, hắn đã nhận ra hạng vũ có thể ước lượng thực lực của mình. Hắn cảm thấy mình không hề thua thiên đạo. Cho dù là 16 cánh thiên sứ cũng như vậy Hắn đối với thiên đạo không có kinh sợ Nhưng mà lại có tò mò Hắn tò mò không biết Là kẻ nào ép thiên đạo tiến hóa thành cái dạng này Trên đời ngoài hắn cùng độc cô ra Còn có ai có thể làm được một bước này Hạng vụ cũng không nghĩ tới độc cô Bởi vì độc cô vốn không có cửa địch lại thiên đạo Độc cô không sợ ma lực Nhưng hắn lại không có khả năng khắc chế đạo lực Đã không thể khắc chế đạo lực liền không có tư cách làm đối thủ của thiên đạo. Đứng ở Ma Sơn, Hạng Vũ thậm chí muốn xuất động, rời khỏi Ma Sơn nhìn một chút, là trận chiến của ai, là kẻ nào có thể ép được thiên đạo. Hắn cũng không ngại xuất thủ, tiến cả hai chướng ngại trước mặt một đoạn đầu đài, đáng tiếc Hạng Vũ hiện tại đi không được. Hạng Vũ lúc đó vừa muốn rời đi, chỉ thấy một loại kinh khủng áp lực đè chặt lên mình. Hạng vũ nắm tay co lại, đơn giản xuất quyền. Quyền của hắn là bá quyền, là bá vương quyền. Quyền mạnh mẽ tuyệt luân, đánh nát cả không gian trước mặt nhưng mà đối với cái áp lực kinh khủng kia, bá vương quyền của hạng vũ cũng tìm không được cảm giác ưu việt. Hạng vũ dùng xong quyền đánh trực tiếp đánh ra một đạo lộ, hủy đi toàn bộ vực đang bao phủ mình nhưng trong mắt hắn không có ý cười. Hắn thấy độc cô từ bao giờ đã tiến đến. Vẫn là khuôn mặt ẩn sâu dưới lớp mặt nạ kia. Chỉ có ánh mắt như đang mỉm cười nhìn hạng vũ. Bá vương hạng vũ. Cái tên này đã sớm thành dĩ vang. Hay là ta gọi ngươi bằng cái tên kia đi. Hạng vô hận đúng không? Xin lỗi. Hôm nay ngươi là không đi ra khỏi đây được rồi. Độc cô khí định thần nhàn mà nhìn hạng vũ. Hay phải nói là hạng vô hận. Hạng vô hận chính là một sinh mệnh khác của hạng vũ dưới âm giới. Là thân phận của hắn Hạng vô hận cũng nhìn độc cô Hắn cũng không vội động thủ Khóe miệng chậm rãi nhếch lên Ngươi ở đây Thiên đạo ở ngoài kia Vậy thứ gì là đối thủ của thiên đạo Đối với câu hỏi của hạng vô hận Độc cô cầu bại từ chối cho ý kiến Từ từ rút ra một thanh kiếm màu đen Tuyền từ sau lưng Thanh kiếm này rất mỏng Lưỡi kiếm cũng cực cong Đây là loại kiếm chủ yếu được dùng tại Nhật Bản Dạng như một thanh kiếm, xa mưu dai, nhưng mà lại có chút ngắn hơn, màu sắc cũng cực yêu dị. Tất nhiên độc cô rút ra thanh kiếm này cũng không làm hạng vụ có cái gì phải suy nghĩ, hắn chỉ nhìn độc cô mà gần giọng. Ngươi có biết đây là đông hoàng lăng không? Đây vẫn là sân chơi của bản đế, lúc trước bản đế chưa thành nhân thể ngươi mới có cơ hội cầm chân bản đế. Nay bản đế chết mà phục sinh, ngươi lấy tư cách gì ngăn cản bản đế? Độc cô nghe vậy liền bật cười, bỏ phu thất bại mà thôi, cũng dám xưng đế, nực cười. Hạng vụ cũng không giận gì, bàn tay lớn nắm lại, cực kỳ bá khí mà đáp. Thiên hạ sau này liền là đất của đại sở, giết chết ngươi. Từ nay về sau thiên hạ liền xuất hiện đại sở Hoàng Triều, bản tỏa liền là sở thiên đế. Vô song muốn sớm chiến cùng thiên đạo thì sao độc cô có thể chậm hơn hắn. Độc cô cho vô song thời gian 30 ngày là hạn cuối cùng nhưng không nói câu nào ngăn cấm vô song không thể tiền phát chế nhận, xuất thủ sớm trước thời hạn. Độc cô hiểu vô song nghĩ gì đồng thời hắn cũng có tính toán của hắn, hắn cũng không hy vọng vô song dùng hết thời hạn này. Độc cô chưa từng lo lắng thiên đạo sẽ có biến số, hắn lo lắng là hạng vũ hạng vô hận sẽ có biến số. Thời gian 3 ngày cuối cùng kia... Là biến số của hạng vô hận, kẻ này cũng giống đế thích thiên, đều muốn mưu tính dương thế. Mục tiêu của đế thích thiên là gì đến bây giờ cũng không ai biết nhưng mục tiêu của hạng vô hận thì độc cô cũng chẳng khó để nhìn ra. Độc cô đại diện cho Diêm Vương Điện, đại diện cho cõi U Minh Âm Tào Địa Phủ, hạng vô hận thì lại đến từ một thế lực khác. Cái thế lực này chưa hẳn đã so được với âm tào địa phủ nhưng cũng là một đầu cự vô phách tại âm giới. Hạng vô hận lần này trở về, muốn trở thành một đời thiên đạo mới đồng thời hắn muốn chuyển biến chính cái thế giới này, khiến thế giới này trở thành hậu hoa viên của hắn. Hạng vô hận tầm mắt đã rất cao, không cần phải gò bó trong một cái dương giới như này, cái gọi là thiên cổ nhất đế hay sở thiên đế gì gì đó hạng vô hận đã không quá quan tâm. Mục tiêu chân chính của hắn là luyện giới Trở thành thiên đạo một giới sẽ cho hắn trợ lực cực lớn Để hắn có vốn tranh hùng nơi âm gian Đây cũng có thể coi như một loại tu luyện Hắn chỉ cần luyện hóa giới này Có thể trở thành thiên đạo một giới Khi đó tiền đồ của hắn liền là vô hạn Sau này ở âm giới chưa chắc hắn đã không thể thật sự trở thành một cái sở đế Lập ra một đại sở hoàng chiếu ngay dưới cõi âm Thiên đạo, độc cô muốn diệt Hạng vũ, hạng vô hận, độc cô cũng muốn giết. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 343, hắc Long vũ, 2, độc cô chiến đấu cùng hạng vũ. Đây tuyệt đối là đỉnh cao quyết đấu chứ không phải như vô song cùng thiên đạo. Vô song cùng thiên đạo thật ra tranh lịch rất lớn. Vô song chỉ có thể dùng, xảo, mà đấu với thiên đạo. Đây vốn không phải là một trận ngang đẳng cấp chiến đấu. So về trình độ, so về độ kịch liệt thì Hạng Vũ cùng Độc Cô chỉ sợ còn trên một bậc nhưng mà đáng tiếc không ai có thể quan sát trận chiến này. Độc Cô biết ở trong trận doanh nhân loại có rất nhiều người quen của Vô Song, thậm chí có cả người quen của Hắn. Khi mà Hắn mở hết lực chiến của mình, Ma Sơn tất hủy, tất cả sinh linh của Ma Sơn chỉ có một con đường chết. Hạng Vũ thì sao? Hắn đương nhiên cũng không muốn diệt sát hết đám quỷ tộc của mình. Quỷ tộc chính là công sức của hắn, có điên mới tiêu hủy. Độc cô cùng hạng vũ liền lựa chọn tiến vào hố đen vạn trượng, tiến vào nơi vô tận hắc ám tại đỉnh Phật Sơn quyết đấu, chỉ có nơi này mới không liên lụy đến sinh linh chung quanh. Độc cô đấu với hạng vũ, trận chiến này thực sự không ai hay. Trận chiến của vô song đối với thiên đạo, rất nhiều người cảm nhận được nhưng không ai dám xem. Vô song cùng thiên đạo chiến đấu, uy thế tỏa ra không khác gì diệt thế. Trên trời sấm sét ẩm ẩm, thiên kiếp như vô biên vô tận đánh xuống, ở bên dưới thập đầu long gào thét, ma khí tung hoành, một bên công, một bên thủ. Trên thiên không, cho dù là con mắt bạc của thiên đạo cũng không có cách nào rõ ràng việc gì xảy ra bên dưới. Lấy đạo lực va chạm thẳng vào ma lực tạo ra một loại sóng xung kích riêng biệt, loại va chạm này thật sự đến cả nó cũng không thể nắm rõ được tình hình. Thiên đạo chỉ có thể ước lượng. Ước lượng đến khi nào thì dừng tay. Đạo lực trong người nó cũng không phải vô cùng vô tận. Nó đương nhiên không thể liên tục tạo ra lôi kiếp mà đánh xuống vô song. Giả sử vô song đủ cường đại, có thể không chết dưới lôi kiếp hàng lâm thì nó sẽ là người chết trước. Thân thể A Thanh đang bị đẩy đến cực hạn. Có muốn cũng không thể nào mạnh mẽ sử dụng đạo lực trong thời gian quá dài. Nếu là như thế chỉ sợ thân xác này cũng chẳng còn. Tất nhiên thiên đạo cũng không phải không thấy cái gì, nó có thể cảm nhận thập đầu long kia đang dần dần bị tiêu hủy, đang dần dần bị đánh nát bét. Cho đến lúc không cảm nhận được sức mạnh thập đầu long, nó liền dừng tay, đám 12 cánh thiên sứ. Theo một ý niệm của thiên đạo lập tức dừng lại, những đôi cánh khẽ rung trên thiên không, trong tay vẫn còn cầm hoàng kim quyền trượng gần như chỉ cần thấy dấu hiệu sinh mệnh bên dưới. Lập tức lại bắt đầu vô tận công kích vậy Ở bên dưới lúc này thì thế nào Ở dưới mặt đất xuất hiện một cái hố trời Thiên đạo trực tiếp oanh ra một cái hố sâu hoám Bán kính lên tới 15 mét Gần như nguyên cả vùng đất bị đánh thành bình địa Mặt đất nổ tung Không có bất cứ một sinh vật nào còn sống Thập đầu long của vô song Đương nhiên rất cường đại Nhưng mà dưới uy thế của lôi kiếp Chắc chắn bị đánh cho không toàn thây Thập đầu long chỉ là ảnh ảo, chân chính phòng ngự của Vô Song là vực, hắn dùng hai cái hắc ám vực chồng lên nhau, tạo thành một đóa hắc quỷ hoa khổng lồ, phòng ngự lôi kiếp nhưng mà ngay cả thế, hắc ám quỷ hoa cũng không chịu được. Giây phút hắc quỷ hoa bị đánh tan, Vô Song thậm chí muốn sử dụng huyết nhãn, khóa lại đạo lực của thiên đạo nhưng mà ngay thời điểm này, hắn thay đổi chủ ý. Lý do là bởi Thân thể cơ vô song phát sinh dị biến, cơ vô song vốn do liên ngẫu mà thành, thân thể được coi như tiên thể. Tiên thể là cái gì thì hiện tại vô song chịu, hắn cũng lười đi tìm hiểu, hắn chỉ biết đây là thể chất phi thường biến thái. Biến thái đến mức tồn tại như độc cô cầu bại cũng không thể không cảm thán. Tiên thể mạnh mẽ thế nào thì vô song đã sớm được diện kiến, nói không ngoa chỉ cần cơ vô song đột phá đến tầng 7, long tượng bản nhược công, thì phân thân liền vượt qua bản thể của chính hắn, thực sự rất biến thái. Đến thời điểm hiện nay, hắn lại một lần nữa được chứng kiến thế nào là tiên thể. Tiên thể dĩ nhiên lại không sợ thiên kiếp, thiên kiếp đầy trời đánh xuống, đánh thẳng tới thân thể cơ vô song sau đó uy lực lập tức bị phát tán ra xung quanh. Gian bản không thể gây hại cho bản thể nàng. Càng đáng sợ hơn, lôi điện khi chạy qua cơ thể cơ vô song lại như cường hóa thêm cho thân thể này. Chính vô song cũng cảm thấy thân thể hắn tràn ngập lực lượng. Thân thể của hắn đang dần dần mạnh lên, cho dù không quá rõ ràng, cứ như đang trải qua một lần thăng hoa nữa vậy. Cũng chính vì nhân gia điểm này, Đông Phương Bạch trực tiếp ngồi xuống, triệt để từ bỏ đối kháng lôi kiếp. Để mặc cơ vô song đối mặt với kiếp vân đầy trời Với vô biên vô tận lôi kiếp đánh xuống Hạng vụ có thể dùng lôi kiếp khắc đạo lực Hắn không sợ đạo lực Độc cô cầu bại sợ đạo lực nhưng mà lại không sợ ma lực Vô song không ngờ mình không những có khả năng khắc thế đạo lực Hắn còn có thể khắc chế là lôi kiếp Thậm chí ngay cả ma lực hắn cũng chưa chắc đã sợ Cho dù là hạng vũ hay thiên đạo đều nhất định sẽ bị hắn khắc chế rất lớn Lôi kiếp tản đi Thiên đạo trong thân xác A Thanh lại dùng thứ ánh mắt màu bạc kia quan sát vạn vật, bằng cái ánh mắt cao cao tại thượng, trưởng khống nhân gian, nó nhìn thấy hai người vô song, hai người dĩ nhiên lông tóc không thương tổn, tiếp theo ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về phái cơ vô song, trên người cơ vô song vậy mà có từng tia từng tia lôi kiếp như ẩn như hiện, lôi điện lực lượng chạy trong từng thớ thịt, chạy trong từng đường kinh mạch, một thứ sức mạnh bảo ngược, đáng sợ vô cùng. Đông Phương Bạch vẫn khoanh chân ngồi đó, không có ý đụng động Cơ vô song thì khác, nàng bắt đầu biến thân, trở thành trạng thái ma hóa của chính mình Bản thân vô song có thể cảm nhận được thứ lực lượng cực kỳ đáng sợ Thứ lực lượng vốn không phải thuộc về hắn Đây gần như là lực lượng vô song đánh cắp của thiên đạo vậy Loại lực lượng này không thuộc về vô song Theo hắn chiến đấu, thứ lực lượng này chỉ biết càng ngày càng tổn thất Sau đó hoàn toàn biến mất nhưng mà vô song hiện tại cũng lười quan tâm Năm đường hắc thải vân sau lưng cơ vô song bắt đầu biến động Trở thành năm đầu hắc long Ngũ đầu long lại một lần nữa hiện ra Nhưng mà trên cơ thể bọn chúng ngoại trừ năng lượng hắc ám Còn có từng tia lôi điện Còn có lôi kiếp lực lượng Hai đầu hắc long rất nhanh nhập vào hai cánh tay vô song Từng đường lân giáp lại xuất hiện Bao phủ cánh tay hắn Sau đó lân giáp bao phủ hai chân bao phủ luôn toàn bộ phần ngực của Vô Song lại, dùng năm đầu hắc long tạo thành lân giáp, cơ Vô Song dậm chân, cả người bắn thẳng lên thiên không. Trong lúc này, tốc độ của cơ Vô Song cứ như tên lửa đạn đạo vậy, thiên đạo thậm chí còn phản ứng không kịp, cho đến lúc cơ Vô Song vọt thẳng lên trước mặt nó, bàn tay nắm lại, một quyền toàn lực đánh ra. Thiên đạo lập tức động ý niệm Trước mặt nó xuất hiện từng vòng từng vòng kết giới, lấy đạo lực mà thành kết giới. Một đấm của cơ vô song va chạm với kết giới đầu tiên, lôi điện lực lượng lập tức bành trướng, sau đó oanh nát một tấm kết giới đầu tiên. Kết giới đầu tiên bị đánh nát, thế quyền không giảm, kết giới thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một quyền mang theo lôi kiếp lực lượng xuyên thủng toàn bộ bảy tầng kết giới. Nói thì lâu nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh. Từ bên ngoài chỉ cháy cơ vô song bắn ngược cơ thể lên sau đó xuất quyền Quyền đầu bị ngăn cản một chút sau đó liền cứ như thể đánh xuống Một quyền nện thẳng vào mặt A Thanh Một quyền này là do tiên thể đánh ra Một quyền này mang theo lực lượng có thể xếp vào hàng đầu thiên hạ Chưa hẳn đã thua một kích toàn lực của Long Tượng Cổ Phật là bao nhiêu Lại thêm thiên kiếp gia trì Một quyền này đã tiếp cận với bốn chữ Đệ nhất thiên hạ Một quyền đánh bay A Thanh đi, đây là lần đầu tiên vô song có thể chân chính đụng vào thiên đạo, có thể làm bị thương thiên đạo. Một quyền này đánh bay A Thanh, khiến thân thể A Thanh như một viên lưu tinh bị hất bay đi. Tất nhiên vô song cũng phải hiểu một đạo lý, chỉ đánh một quyền thì quá thiệt, nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Vô song cũng đuổi theo thiên đạo, nếu thiên đạo như lưu tinh thì vô song như lôi điện xé ngang trời. Hắn cứ đè lên thiên đạo mà đánh. Thiên đạo bao giờ bị ủy khuất như vậy. Nó bị đánh đến mức ngơ ngác. Đến mức căn bản không kịp phản. ứng Vì vậy quyền thứ hai của vô song cũng đánh đến. Đương nhiên quyền này chân chính nện vào mặt nó. Cái cảm giác đau đớn này cực kỳ chân thực. Cảm giác này thiên đạo chưa từng thử nghiệm. Bản thân nó vốn không có thực thể. Đã bao giờ có cảm giác đau như vậy? Từ khi nó đoạt xá A Thanh, nó vẫn chưa từng bị động đến người chứ đừng nói là bị thương. Thiên đạo bị dính quyền thứ hai, trong mắt liền bạo nộ, nó cảm thấy mình bị nhục nhã. Trong mắt nó ánh sáng bạc càng ngày càng lớn, vô song thì cũng lười quan tâm. hắn mặc kệ tất cả, cứ thế đuổi theo thiên đạo mà đánh. Chỉ thấy thiên đạo rất nhanh tạo ra từng vòng từng vòng kết giới thủ hộ hơn nữa cũng khống chế đường bay của chính mình. Thiên đạo liên tục tạo ra kết giới dĩ nhiên liên tục có thể làm cơ vô song cảm thấy cản tay nhưng mà thiên kiếp lực có thể khắc chế đạo lực. Mượn thiên kiếp lực cơ vô song vẫn cứ điên cuồng công kích thiên đạo. Thiên đạo không thể như trước bị động chịu đòn, liền dùng chính thân thể của A Thanh đối kháng với vô song, lấy đạo lực ra trì thân thể mà ngạnh kháng. Mượn cách này, thiên đạo có thể không bị vô song lần thứ ba đả thương nhưng nó có khổ tự biết. Thân thể A Thanh sao có thể so với tiên thể. So sao được với tiên thể của cơ vô song trải qua long tượng bản nhược công gia trì, trải qua nhiều lần thăng hoa. Thiên đạo tuy không tiếp tục bị đánh nhưng mỗi lần ba chạm cùng vô song nó đều cảm thấy đau. Cái cảm giác với nó tuyệt không vui vẻ gì. Nó vừa bị động lùi lại, vừa vận chuyển ý niệm. Đám thiên thần 12 cánh gần như lao thẳng về phía Vô Song, toàn bộ hoàng kim quyền trưởng cũng biến mất, thay vào đó là đạo kiếm. Thiên đạo cũng không ngu, nó có thể cảm nhận được thân thể cơ Vô Song hấp thu được lôi kiếp, nó sẽ không lại dùng lôi kiếp chiến đấu, nó chuyển sang dùng thuần đạo lực. Cho dù lôi kiếp lực trên người Vô Song có thể khắc chế đạo lực nhưng mà bị 30 đầu thiên sứ vây công, lại thêm thiên đạo quấn lấy, Cơ vô song còn có thể đánh đến khi nào? Trên thiên không, chẳng mấy chốc, cơ vô song lại bị vậy, đám thiên sứ tạo thành một vòng trận pháp ba tầng, tuyệt đối không thể cho cơ vô song tiến lên, dưới sự vây công này, cho dù muốn tiếp tục tấn công thiên đảo cũng sinh sinh bị ngăn lại. Thiên đạo thì đã thoát ra một khoảng cách an toàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ vô song trên bầu trời, lúc này nó trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cái sự tĩnh lặng này mới là đáng sợ nhất phi thường đáng sợ, quyển hai chuyện được phát tại trang web mới.com. chương 344, Hắc Long Vũ, 3 trên bầu trời, bị bay vào trận hình của đám 12 cánh thiên sứ, ánh mắt cơ vô song liền hép hở lại. Sau lưng nàng, từng đạo hắc long lại hiện ra, hắc long giáp liền biến mất, chỉ thấy thân hình cơ vô song khẽ run lên, tiếp theo liền biến mất. Theo một động tác này, Đám 12 cánh thiên sứ cũng hành động theo, đều cực tốc lao về một thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Ở bên dưới, Đông Phương Bạch tất nhiên sẽ không để một bản thể khác của chính hắn phải chiến đấu một mình. Từ dưới mặt đất đứng lên, ánh mắt dõi theo thiên đạo đằng lặng lẽ đứng đó. Hắn cảm thấy thiên đạo đang làm gì đó. Hắn ghét cái cảm giác bình tĩnh này của thiên đạo. Thiên đạo thật ra không được vô song đánh giá quá cao. Nó mạnh đương nhiên cực mạnh nhưng bản tính của nó thì không. Thiên đạo luôn muốn nắm mọi việc trong lòng bàn tay, nhưng mà nó lại quá dễ kích động, quá dễ để cảm xúc chi phối cũng quá đội tự tin vào thực lực của mình. Bằng một ví dụ đơn giản nhất, thiên đạo cứ như một đại thiếu gia nhà giàu, chưa bao giờ quan tâm vấn đề tiền bạc nhưng mà lần đầu bước ra đời vậy. Đây cũng là lý do tại sao thiên đạo luôn cho vô song một loại cảm giác thiết gì đó. Nó thiếu tâm tình của cường giả nhưng mà lúc này nhìn nó cứ lặng im mà đứng đó. Cái sự bình tĩnh kia thật sự làm cho vô song cảm thấy không ổn. Cái này như bình yên trước cơn bão vậy. Trên thiên không, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh ba vào nhau. Một bên là màu đen, một bên là màu trắng. Cơ vô song tốc độ cực nhanh, nhanh hơn bất cứ thiên sứ 12 cánh nào. Nhưng mỗi lần nàng cử động đều phải đối mặt với 10 đầu thiên sứ 12 cánh vây công. Cho dù nàng có thể thoát ra được một lần vậy liền lại phải chịu một đợt vây công khác. Cái trận pháp chia làm ba vòng vây sát này thực sự cực kỳ biến thái. Nhìn thì trận thế không có bao nhiêu tinh diệu nhưng mà nếu toàn bộ những kẻ hình thành lên trận vây công này đều là tuyệt thế cường giả thì trận thế cũng theo nước lên mà thuyền lên, trở thành một đại trận không thể vượt qua. Cơ vô song bị vây lại, không thể thoát ra ngoài. Mặc dù lôi kiếp lực lượng trên người nàng vẫn còn nhưng đám thiên sứ này cũng không phải phàm vật, chỉ bằng một hai hai quyền đám này lập tức lùi lại, không cho cơ vô song có bất cứ cơ hội nào diệt sát thiên sứ. Thiên sứ không bị diệt sát, vòng vây chỉ biết càng ngày càng thắt chặt, áp lực lên người cơ vô song càng ngày càng lớn. Tình thế của cơ vô song cực kỳ xấu nhưng ngay lúc này một tiếng long ngâm vang lên, lại là tiếng hát long gầm thét. Đông Phương Mạch một lần nữa chuyển về ma thân, hắn cũng lao lên bầu trời. Đáng lẽ Đông Phương Mạch cũng không còn bao nhiêu ma lực nhưng ai bảo cơ vô song vì hắn che chắn, vì hắn ngăn cản toàn bộ lực lượng lôi kiếp. Nhờ có tiên thể của cơ vô song mà Đông Phương Mạch mới có thời gian lấy lại một hơi. Ma thân mở ra, cũng không phải lập tức lao vào chém giết mà Đông Phương Mạch mở ra kiếm vực. Vô song thành tựu lớn nhất trong những ngày qua không phải là giúp cơ vô song học được long tượng bản nhược công mà là thành tựu kiếm vực. Đáng lẽ với hiểu biết về kiếm đạo của vô song, hắn vẫn chưa đủ sức hình thành kiếm vực của riêng mình nhưng mà kiếm vực hay ma vực vẫn có điểm chung rất lớn. Vô song thiên tư hơn người lại có nhân vật như độc cô dốc lòng chỉ dạy. Hình thành kiếm vực là việc hoàn toàn có thể, quan trọng là nhanh hay chậm mà thôi. Rất may mắn! Vô song vẫn là hoàn thành trước khi hết thời gian độc cô đặt ra. Tay nắm chân vụ kiếm, có kiếm vực trợ giúp, vô song lại một lần nữa múa kiếm. Vũ khúc trùng dương kiếm chỉ thấy vô song thét dài một tiếng, uy thế của hắn liền hòa vào thiên địa, kiếm vực lập tức biến động, từ một tầng kiếm vực trở thành hai tầng kiếm vực. Hai tầng kiếm vực khác một tầng kiếm vực ở chỗ nào? Cái này không phải là uy lực lớn hơn mà là uy thế lớn hơn. Một tầng kiếm vực mang kiếm khí ép thẳng xuống tất cả những sinh vật ở bên trong kiếm vực. Hai tầng kiếm vực tác dụng tương tự, nhưng mà cùng số lượng kiếm khí đó lại có thể tăng gấp đôi uy thế. Hai tầng kiếm vực song song hoạt động, kiếm uy trùng thiên, vô song chỉ chém ra một kiếm. Một kiếm chém về 10 thiên sứ ở tầng ngoài cùng, lập tức chém ra một con đường. Một kiếm này dồn toàn bộ kiếm khí của vô song lại. Bất cứ thiên sứ nào dám một mình đón đỡ liền sẽ bị chém chết tươi hơn nữa hắn xuất thủ quá nhanh, đám thiên sứ cũng không kịp phản ứng vì vậy vô song liền thành công mở ra con đường đầu tiên, quỷ hoa bảo điển vận chuyển đến cực hạn, xuyên qua con đường vừa mở ra mà tiến vào vòng tròn thứ hai, ngay lúc bản thể đông phương bạch tiến vào vòng tròn thứ hai, ở phía trong nơi bị vòng tròn thứ ba vây lại. Cơ vô song cũng thu kiếm Kiếm thu lại Hai tay nàng đưa ra Nắm lại thành quyền Trên người hắc long tung bay như một tấm hắc ám siêm y được hình thành vậy Ma mỹ vô cùng Thái tố thiên tượng Thái tố thiên tượng không dùng nội lực mà là dùng uy thế hơn nữa Đây còn là ngoại công quyền thuật Dĩ nhiên phù hợp với yêu cầu của thân thể cơ vô song Hai tay nắm lại Song trọng quyền liên tục đánh ra Thái tố thiên địa quyền, cơ vô song cũng không có mục tiêu nào, chỉ là mượn thiên địa uy thế lung tung mà xuất quyền. Quyền kình xé rách cả hư không, oanh kích bốn phương tám hướng, trực tiếp đánh bật toàn bộ đám thiên sứ vây quanh ra. Đám thiên sứ này quả thật không ai có thể đỡ được một quyền của cơ vô song. Dính một quyền sẽ không chết cũng không đến mức trọng thương nhưng lực quyền quá mạnh, lực quyền quá mạnh thì bọn chúng liền không đón đỡ được. Bị cường lực đẩy lùi, trận thế tất nhiên không còn tồn tại. Cơ vô song từ trong phá ra, Đông Phương mạch liền từ ngoài giết đến, Vẫn là song trọng kiếm vực, Chân vụ kiếm nắm chặt trong tay, Phá quân trùng dương kiếm, Phá quân trùng dương kiếm, Một kiếm này phá hủy luôn kiếm vực của vô song, Nhưng mà uy lực của kiếm này không phải nói, Đến cả vương trùng dương cũng khuyên vô song không nên dùng, Dưới uy lực, một kiếm này, Một vết rách dài từ cổ tay đến bả vai vô song xuất hiện, máu tươi bắn ra, một kiếm uy lực lớn đến nỗi tự đả thương chính cánh tay vô song. Kiếm nắm trong tay, hắn trực tiếp chém bay ba cái đầu thiên sứ lên trời, một kiếm chém chết ba đầu thiên sứ 12 cánh. Trận pháp bay công vòng thứ hai trực tiếp bị Đông Phương Mạch xuyên qua. Đông Phương Mạch xuyên qua phòng tuyến thứ hai, cơ vô song cũng xuyên qua phòng tuyến thứ ba, cả hai một lần nữa hội họp Cộng đồng xuất kiếm, sau lưng hai người lại hiện ra một vòng tròn thái cực, song kiếm hợp bích lại thành hình Có song kiếm hợp bích thuật, hai người vô song liền dám tiêu hao chiến Chỉ cần đối thủ không cường đại đến mức có thể lập tức xuyên thủng phòng tuyến của cả hai Thì song kiếm hợp bích nhất định có thể đánh đến tận cùng Từ ba mươi đầu thiên sứ mười hai cánh lúc này, chỉ còn lại hai lăm đầu Ba con bị đông phương bạch chém chết Hai con bị cơ vô song dùng thái tố thiên tượng đánh cho nát xác, bất quá số lượng vẫn là cực kỳ kinh khủng. Số lượng này cho dù có song kiếm hợp bích thì vẫn làm cho vô song cảm thấy áp lực rất lớn. Ngay lúc vô song tưởng hắn sẽ bị thiên sứ của thiên đạo vây công thì đột nhiên toàn bộ đám thiên sứ này dĩ nhiên cứ như thế biến mất chỉ để lộ ra thiên đạo chân đạp hư không. Ánh mắt của nó vẫn như vậy, cực độ bình tĩnh. Sau đó trên người nó bắt đầu có khí trắng bốc lên. Đây đương nhiên là đạo lực, đạo lực của thiên đạo ngưng tụ thành hình, càng ngày càng lớn, rất nhanh thân hình A Thanh biến mất, thân hình nàng bị đạo lực che phủ, chỉ còn một cự nhân chiều cao hơn 3 mét đang đứng trên bầu trời, một kẻ khổng lồ được tạo nên từ đạo lực.